chương ba mươi sáu chúng tôi bắt đầu họp muộn một chút bởi vì stacy bob có việc và giải quyết với mấy cái đơn hàng có vấn đề tôi tự hỏi có điều gì đang xảy ra không biết chúng tôi lại mắc những vấn đề trước kia hay sao những cảnh báo của stacy về những chỗ ccr bắt đầu trở thành hiện thực chăng cô ấy đã lo ngại khi bán hàng tăng lên và chắc chắn là bán hàng đang tăng lên tuy chậm nhưng liên tục tôi xua đuổi những ý nghĩ đó đó chỉ là những trục trặc đương nhiên khi cô ấy bàn giao công việc quản lý vật tư cho người khác Tôi quyết định không can thiệp vào, nếu có chuyện gì nghiêm trọng chắc chắn họ sẽ nói cho tôi biết ngay thôi. Việc này sẽ không dễ dàng, tất cả chúng tôi đều thuộc loại hành động, và việc tìm kiếm những quy trình cơ sở hầu như là trái với bản chất của chúng tôi, dù Bob có bảo tôi bao lần rằng anh ta đang thay đổi. Cuối cùng khi mọi người đã ngồi vào chỗ, tôi nhắc lại về vấn đề đăng bàn Nếu chúng tôi vẫn muốn áp dụng những thành công đã đạt được ở đây cho toàn chi nhánh, thì chúng tôi phải tự làm rõ thực chất chúng tôi đã làm được cái gì, xét về khía cạnh chung lặp lại những hành động cụ thể sẽ không mang lại kết quả. Không chỉ vì những nhà máy trong chi nhánh là rất khác nhau, làm thế nào một nhà máy có thể đạt được hiệu quả trong bán hàng hoặc chi nhỏ loạt sản xuất đã được quy định ra. Stacy là người duy nhất đưa ra được một cái gì đó, và ý kiến của cô ấy rất là đơn giản. Nếu Jenna bắt chúng tôi phải bắt đầu với câu hỏi Mục tiêu của công ty là gì? Thì Stacy hỏi bằng câu Mục tiêu của chúng ta là gì? Không phải như những cá nhân, mà là như những người quản lý. Chúng tôi không thích lắm, nó quá lý thuyết. Bob ngáp dài trông có vẻ chán Lưu đáp lại kêu cầu không nói ra của tôi và Xuân Phong chơi trò chơi Ông ta mỉm cười và nói Việc này không quan trọng nếu mục tiêu của công ty là làm ra nhiều tiền hơn nữa bây giờ cũng như trong tương lai thì công việc của chúng ta là cố gắng làm cho chi nhánh đạt được mục tiêu đó Stacy hỏi Thế nếu mục tiêu gồm cả từ nhiều nữa thì liệu chúng ta có thể đạt được mục tiêu gì không? Tôi hiểu chị muốn nói gì Lưu đáp và vẫn mỉm cười Không, tất nhiên chúng ta không thể đạt được cái mục tiêu không xác định cái mà chúng ta phải làm là đưa chi nhánh hướng tới mục tiêu. còn chị đã đúng, Stacy. đó không phải là một cố gắng nhất thời. chúng ta phải liên tục phấn đấu. để tôi nói lại cái câu trả lời lúc đầu bằng cách khác. và với một cái giọng nhấn mạnh từng từ, anh ta kết luận đưa chi nhánh của chúng ta vào quá trình cải thiện liên tục là một công việc đúng đắn. quay lại phía tôi, Stacy nói, anh đã hỏi xem ai có ý tưởng gì về các đề tài này không. tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục bàn tiếp. như thế nào, Donovan hỏi ngay lập tức khi mọi người còn mãi miết nghĩ. Tôi không biết, Stacy trả lời. Khi nhìn thấy vẻ mặt của Bob, cô ta nói một cách đề phòng. Tôi không nói là có một khám phá quan trọng, chỉ là một ý tưởng thôi. Cảm ơn Stacy, tôi nói và quay sang những người khác. Tôi chỉ tay vào cái bản mà vẫn chưa có ai buồn xóa nó đi. Chúng ta phải thừa nhận rằng đó là một khía cạnh khác với cái mà chúng ta đang có cho đến hiện nay. Chúng tôi đang bị tắc tị. Câu hỏi của Bob dĩ nhiên là đúng rồi. Vì vậy tôi cố gắng tạo đà cho mọi người bằng cách xóa bạn đi và viết những chữ thật to. Một quy trình liên tục cải thiện Nó chẳng giúp được nhiều Chúng tôi ngồi im lặng một lúc và nhìn trần trần lên bảng Có ai có ý kiến gì không? Cuối cùng tôi hỏi Và như được chờ đợi Bob lên tiếng Tôi thấy phát ốm và mệt mỏi Với những từ to tác này rồi Bất cứ chỗ nào tôi đến tôi cũng đều nghe thấy như thế Anh ta đứng dậy Đi đến tấm bảng và bắt trước thầy giáo lớp 1 Đánh vần với học sinh Một quy trình liên tục cải thiện Trở lại chỗ ngồi anh ta nói thêm Ngay cả muốn quên đi, tôi cũng không thể quên được. Các thông báo của Hilton Smith đều xen vào cái câu như thế. Và Alex, những cái thông báo này còn liên tục đến nữa và còn thường xuyên hơn cả trước đây. Nhưng dành tiết kiệm, ít nhất là cũng tiết kiệm giấy. Anh có thể làm gì để ngăn chặn nó lại không? Và lúc thích hợp, nhưng chúng ta hãy kiên nhẫn. Nếu những cuộc thảo luận này chẳng thu được gì, thì cái việc có ích duy nhất tôi với tư cách là người phụ trách chi nhánh có thể làm là ngăn chặn một số những thông báo. Nào Bob, cứ xả những thức vọng của anh ra đây đi Chẳng cần khuyến khích lắm, Bob cũng nói ra những ý kiến thực của mình. Mọi nhà máy trong công ty chúng ta cũng đã đưa ra là ít nhất 4-5 cái dự án cải thiện khó chịu đấy rồi. Nếu anh có đòi hỏi tôi, thì chúng cũng chỉ dẫn đến những vấn đề tiêu hóa mà thôi. Anh đi xuống xưởng và đề cập đến một dự án cải thiện mới. Anh sẽ biết sự đáp lại là như thế nào. Mọi người đã hoàn toàn dị ứng với những lời nói đó rồi. Thế anh gợi ý cần làm gì nào? Tôi đổ thêm dầu vào lửa. Làm cái gì đã được làm ở đây? Anh ta lại gào lên. Chúng ta ở đây chưa hề làm những thứ đấy thậm chí chúng ta chưa hề đưa ra một dự án cải thiện nào hết nhưng hãy nhìn vào cái mà chúng ta đã đạt được không nói nhiều không đau to bú lớn nhưng nếu anh hỏi thì tôi nói cái chúng ta đã đạt được ở đây là cái có thực ồ đúng là như thế anh nói đúng tôi cố gắng làm giảm bớt cái núi lửa mà tôi đã khuấy lên nhưng bóp này nếu chúng ta muốn áp dụng giống nhau ở toàn bộ chi nhánh chúng ta phải xác định chính xác sự khác nhau giữa cái chúng ta đã làm và cái những người khác đã cố gắng làm chúng ta chưa hề đưa ra nhiều dự án cải thiện như thế anh ta nói Điều đó không chính xác, Stacy đáp. Chúng ta đã thực hiện nhiều sáng kiến đấy chứ. Ở các thủ tục trên mặt bằng, ở các chỉ tiêu đánh giá, ở chất lượng, quy trình cục bộ, không kể các thay đổi về cách cấp vật tư cho sản xuất nữa. Giơ tay ra ngăn Bob không cho ngắt lời của ta kết luận. Đúng, chúng ta đã không gọi chúng là những dự án cải thiện, nhưng tôi không tin sự khác nhau lại là do chúng ta đã không buồn đặt tên cho chúng. Thế, chị nghĩ là tại sao chúng ta đã thành công, trong khi những nơi khác thì lại thất bại? Tôi hỏi. Đơn giản. Bóp sen vào. Họ thì nói, còn chúng ta thì làm. Không chờ chữ lúc này, tôi cắt lời anh ta. Tôi nghĩ điểm chính là Stacy nói với giọng trầm tư. Chúng ta đã nhận thức cải thiện thêm một cách khác. Chị nói sao? Tôi hỏi lại. Chị ấy hoàn toàn đúng. Lưu tươi cười. Tất cả vấn đề là ở đánh giá. Bóp lại lên tiếng. Đối với một người kế toán, mọi thứ là vấn đề đánh giá. Lưu đứng dậy và đi loanh quanh trong phòng. Tôi ít khi thấy ông ta có vẻ kích động như thế. Chúng tôi chờ đợi, cuối cùng ông ta quay lại viết lên bảng Lượng xuất hàng Tồn kho Chi phí hoạt động Sau đó ông ta quay lại phía chúng tôi và nói Khắp mọi nơi cải thiện được hiểu như là Đồng nghĩa với tiết kiệm chi phí Người ta tập trung vào giảm chi phí hoạt động Cứ như thế đó là chỉ tiêu đánh giá quan trọng nhất Không chỉ có vậy, Bob ngắt lời Chúng ta đã bận bịu với việc Giảm những chi phí mà chẳng có tác động gì Tới giảm chi phí hoạt động Đúng, Liêu tiếp tục nói Nhưng điều quan trọng là trong nhà máy này Chúng ta đã thay đổi coi lượng xuất hàng là chỉ tiêu quan trọng nhất. Đối với chúng ta cải thiện không phải tập trung nhiều vào giảm chi phí mà là tăng lượng xuất hàng. Anh nói đúng, Stacy đồng tình. Toàn bộ khái niệm cổ chai không liên quan tới giảm chi phí hoạt động mà tập trung vào tăng lượng xuất hàng. Điều chị đang nói, tôi nói chậm rãi, chính là chúng ta đã thay đổi nhận thức về mức độ quan trọng. Chính xác, Lưu nói. Trước kia chi phí là quan trọng nhất, lượng xuất hàng thứ hai, còn tuần kho thứ ba. Ông ta nhìn tôi cười và nói thêm đến mức mà chúng ta đã coi nó như là những tài sản, thước đo mới của chúng ta đã khác, lượng xuất hàng quan trọng nhất sau đó là tồn kho vì nó ảnh hưởng đến lượng xuất hàng còn sau rốt mới là chi phí hoạt động những con số của chúng ta đã khẳng định rõ là như thế Lựa đưa ra bằng chứng lượng xuất hàng và tồn kho đã thay đổi vài chục phần trăm trong khi chi phí hoạt động giảm chưa đến 2% Đây là một bài học rất quan trọng tôi nói, đó chính là chúng ta đã từ thế giới chi phí Chuyển sang thế giới lượng sức hàng. Sau một phút im lặng, tôi tiếp tục. Các vị biết không, nó thực sự làm bật trong một vấn đề khác. Thay đổi mức độ quan trọng của các chị tiêm đánh giá. Chuyển từ thế giới này sang thế giới khác rõ ràng là một thay đổi về văn hóa. Chúng ta phải đối mặt với nó. Đó chính là điều chúng ta đã phải thực hiện. Nhưng chúng ta làm thế nào để chi nhánh cũng thay đổi như vậy. Tôi rót cho mình một ly cà phê nữa. Bob cũng làm theo. Anh biết không Alex? Vẫn còn có cái gì đó chưa đủ, tôi có cảm giác rằng toàn bộ cái cách tiếp cận mà chúng ta đã sử dụng là khác cơ. Như thế nào? Tôi hỏi. Tôi không biết nhưng có một điều tôi có thể nói với anh là chúng ta chẳng hề nói là có một dự án cải thiện nào cả. Chúng đã từ nhu cầu mà hình thành. Dù sao đi nữa, cũng luôn luôn thấy rõ cái bước tiếp theo nên phải làm. Tôi cũng cho là như thế. Chúng tôi xem lại những công việc đã được thực hiện và liên hệ xem đâu là những hành động đã thực sự được dẫn dắt bởi cái thức đo mới của chúng tôi bóp rất trầm ngâm rồi đột nhiên nhảy dựng lên đấy rồi nè đột quỵ anh ta kêu lên tôi tóm được rồi anh ta đi lên bảng cầm cái bút dò dẻ một dòng tròn đậm quanh cái từ cải thiện quy trình liên tục cải thiện anh ta nói oang oang lưu cứ bị ám ảnh về các chỉ tiêu đánh giá nên đã làm chúng ta chú ý vào cái từ cuối cùng các việc không nhận ra cái vấn đề chó chết nó lại là từ cái từ đầu tiên phải không và anh ta lại vẽ vài vòng quanh từ quy trình nếu lưu có ám ảnh bởi các chỉ tiêu đánh giá đó Tôi nói hơi khó chịu, thì anh cũng có rời được cái quy trình đâu. Hy vọng đó cũng có lợi như lưu. Chắc chứ sếp, tôi biết cái cách mà chúng tôi xử lý không giống thế, đó không chỉ là vấn đề về thước đo Anh ta quay lại chỗ ngồi và vẫn cười. Anh có cần nói rõ không đấy? Stacy khẽ hỏi. Ủa chị chưa hiểu hả? Bob ngạc nhiên. Chứng tội cũng không. Tất cả chúng tôi đều tỏ vẻ khó hiểu. Anh ta nhìn mọi người và khi thấy chúng tôi có vẻ nghiêm túc, anh ta hỏi. Quy trình là gì? Tất cả chúng ta đều biết. Đó là một trình tự các bước cần phải tuân theo, có đúng không? Phải. Thế ai sẽ bảo tôi cần theo quy trình nào? Quy trình được đề cập trong quy trình cải thiện liên tục là gì? Các anh có nghĩ là việc đưa ra vài dự án cải thiện là một quy trình không? Chúng ta đã không làm cái đó. Chúng ta đã tuân theo một quy trình, đó là cái chúng ta đã làm. Anh ấy đúng, Ralph khẽ nói. Tôi đứng dậy và bắt tay Bob, mọi người đều cười với anh ta. Sau đó lưu hỏi, chúng ta đã theo quy trình nào? Bob không vội trả lời, cuối cùng anh ta nói, tôi không biết, nhưng chúng ta nhất định phải theo một quy trình để tránh lúng túng cho mọi người tôi vừa nói chúng ta hãy tìm ra nó nếu chúng ta đã tuân theo nó rồi thì tìm ra cũng không thể quá khó được chúng ta hãy nghĩ xem việc đầu tiên chúng ta đã làm là gì chưa có ai kịp trả lời Graff đã nói các vị biết không hai việc này có quan hệ với nhau hai việc gì trong cái thế giới chi phí như alex gọi đó cái chúng ta quan tâm đầu tiên là chi phí chúng ta phải trả tiền cho mọi thứ mọi nơi chúng ta đã nhìn nhận cái tổ chức phức tạp của mình như là được tạo thành từ nhiều mắt xích và mỗi mắt xích đều rất cần kiểm soát Bob nói một cách sốt ruột. Anh có thể đi thẳng dưới vấn đề luôn được không? Cứ để cho anh ấy nói, Stacy cũng sốt ruột. Ralph cứ lờ họ đi và bình tĩnh tiếp tục. Nó giống như là đo một dây xích theo trọng lượng. Mỗi mắc xích đều rất quan trọng. Tất nhiên, nếu những mắc xích là rất khác nhau thì chúng ta có thể dùng nguyên tắc của luật 80-20. 20%, 20 của những biến số lại quyết định 80% kết quả. Có một thực tế là chúng ta đều biết nguyên lý Pareto sẽ chỉ cho chúng ta biết lưu đúng đến mức nào. Và chúng ta đã đi đến đâu trong cái thế giới chi phí? Stacy đưa tay ra ngăn không cho bóp ngắt lời. Chúng ta nhận ra rằng thước đo đã được thay đổi. Ralph tiếp tục. Chúng ta đã chọn lượng xuất hàng như là một chỉ tiêu quan trọng nhất. Nhưng mà chúng ta lấy đâu ra lượng xuất hàng? Lấy ở từng mắt xích à? Không, chỉ ở khâu cuối cùng của các hoạt động. Anh hiểu chứ, Bob? Khi quyết định lượng xuất hàng là số một cũng giống như chuyển từ đánh giá trọng lượng sang đánh giá độ bền vậy. Ôi tôi không hiểu gì cả. Bob đáp lại. Ralph vẫn không dừng lại, nói tiếp Thế cái gì quyết định độ bền của một sợi xích? Anh ta hỏi Bob Mắt yếu nhất, ông mảnh nạ Thế nếu anh muốn tăng cường cái độ bền của một sợi xích Bước đầu tiên là phải làm gì? Thì tìm mắt xích yếu nhất, nhận diện cố trai Bob vỗ vào lưng anh ta Có phải thế không anh bạn? Bob lại vỗ thêm cái nữa Ralph hơi cong lưng lại nhưng mặt rạng rỡ Thực tế tất cả chúng tôi đều phấn khởi Đến đây thì dễ rồi Không đến nổi mất thời gian khi viết ra cái quy trình lên bản Bước 1. Nhận biết các cổ chai của hệ thống Xét cho cùng cũng không khó lắm khi phát hiện ra lò nhiệt luyện và NCX10 Bước 2. Quyết định các cổ chai khác Hơi kỳ cục nhưng các máy này không nên nghỉ trưa Vân vân Bước 3. Bắt mọi thứ khác lệ thuộc vào quyết định ở trên Đảm bảo mọi thứ đều cùng một nhịp với các chỗ năng lực hạn chế Các thẻ đỏ và xanh Bước 4. Tăng cường cho các cổ chai của hệ thống Máy mệt mẹ, mẹ cũ quay lại các quy trình kém hiệu quả trước đây Bước 5. Nếu ở một bước phía trước có một cổ chai bị phá vỡ thì quay lại bước một. Tôi nhìn lên bảng. Thật đơn giản mọi thứ đều dễ hiểu. Sao chúng tôi lại không nhìn ra trước đây nhỉ? Đúng lúc đó Stacy lên tiếng. Bob nói đúng, chúng ta nhất định đã theo quy trình này. Và đã lặp lại không chỉ một lần. Thậm chí bản chất của các cổ chai mà chúng ta đã xử lý cũng đã thay đổi. Chị nói bản chất của các cổ chai, ý chị là sao? Tôi hỏi. Tôi muốn nói là có một thay đổi lớn. Anh biết không, có gì đó nghiêm trọng tỉ như các cổ chai đã thay đổi. Không còn là một cái máy nữa mà đã trở thành một thứ hoàn toàn khác. Ví dụ như nhu cầu thị trường không đủ, chẳng hạn. Mỗi khi chúng ta thực hiện chu trình năm bước này, thì là lúc bản chất của cổ chai đã thay đổi. Đầu tiên, các cổ chai là lò nhiệt luyện và máy ncx 10 Sau đó là hệ thống cấp vật tư. Anh còn nhớ cái lần Jonah đến đây gần đây nhất không? Sau đó nó lại là thị trường. Nhưng tôi e rằng nó lại quay về sản xuất ngay thôi. Chị nói đúng. Tôi nói hơi kỳ cục một chút khi gọi thị trường hoặc hệ thống cấp vật tư là một cái cổ chai. Tại sao chúng ta không thay đổi cách gọi nhỉ, là... Cái hạn chế Stacy gợi ý, chúng tôi sửa lại những chữ trên bảng và ngồi ngắm. Anh sẽ phải làm gì tiếp tục cái đà đó, tôi hỏi Julie. Không bao giờ thỏa mãn phải không, sau đó cô ấy nói thêm một cách nhiệt tình. Alex, sao anh lại bắt mình quá khắc khe vậy? Năm cái bước mà anh đã phát triển vẫn còn chưa đủ cho kết quả của một ngày làm việc hay sao? Tất nhiên là đủ, còn hơn thế. Tìm thấy một quy trình mà mọi người đang tìm kiếm. Một cách đưa hệ thống vào quỹ đạo cải thiện liên tục không phải là tồi. Nhưng Julie, anh đang nói về một việc khác. Làm thế nào bọn anh có thể tiếp tục cải thiện nhà máy một cách nhanh chóng? Có vấn đề gì không? Dường như là mọi thứ đang xôi dòng êm đềm mà. Tôi thở dài. Không đúng Julie. Anh không thể thúc mạnh để có nhiều đơn hàng hơn. Vì bọn anh sợ rằng khi tiêu thụ tăng lên sẽ tạo ra thêm nhiều gỗ chai và bọn anh lại rơi vào cái ác mộng của điều hành khẩn cấp. Mặt khác anh không thể đề nghị đầu tư thêm thiết bị hoặc tuyển thêm lao động. Cái hiệu quả hiện thời chưa đủ để biện hộ Ông chồng sốt ruột của tôi ơi Julie cười Có lẽ anh chỉ cần ngồi yên ở trên ghế Chờ đợi cho đến khi nhà máy làm ra đủ tiền Để có lý do đầu tư thêm Anh yêu à, đã đến lúc Donovan đau đầu rồi Anh phải để cho người khác lo với chứ Ừ, có thể em nói đúng Tôi nói, dù lòng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý